Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3829 đạt được ước muốn chi lính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Oanh cuồng phong gào thét, lực lượng kinh người tự nắm đấm tách ra mà ra, kéo dài hướng phía trước cực xa chỗ, cuối cùng hóa thành một cây cực. Lớn kim sắc vòng xoáy. Thủy ấm quảng cáo khảo thí thủy ấm quảng cáo. Khảo thí Chói mắt vô cùng, nhưng như trước không thấy pháp tắc chi lực. Lâm Hiên thở dài, muốn tìm hiểu lĩnh vực quả nhiên không phải dễ dàng. Như vậy, cái này nguyên vốn cũng không phải là có thể một lần là xong vấn đề. Phải chậm rãi nếm thử. Cũng may lúc này đây nuốt luôn toàn bộ bàn đào thánh quả thời gian của mình có lẽ sung túc. Lâm Hiên không vội. Lại một lần nữa điều động trong cơ thể pháp lực. Uống uống uống. Hắn lại là liên tiếp ba quyền về phía trước đánh ra. Thế nhưng mà không chỗ hữu dụng. Nắm đấm phát ra lực lượng lại bàng bạc đều không thể thuận lý thành. Trương diễn hóa ra lực lượng pháp tắc. Lâm Hiên suốt thử cả bổi tông. Phu cuối cùng vẫn là dùng thất bại làm như kết quả. Hiển nhiên, nghĩ như vậy cần nhờ man lực thể ngộ là không thực tế. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán Lâm vào suy tư. Cái kia ghế tiếp, chính mình phải làm gì đâu này. Không có quá nhiều thời gian suy tư. Phải một bên nếm thử, một bên thể ngộ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên hai tay nắm chặt. Oanh! Sấm sét giống như thanh âm chuyện vào lỗ tai. Khởi! Nương theo lấy hét lớn một tiếng chút nào dấu hiệu cũng không đầy. Trời đều hiện ra đáng sợ liệt hỏa. Sau đó những hỏa diễm kia hướng chính giữa tù lại. Vô số hỏa mãng xuất hiện ở trong tầm mắt. Chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Mà lại mỗi một đầu mãng xà đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Trường tầm hơn 10 trường có thừa, phản phất có thể nuốt thiên địa. Mà Lâm Hiên còn không hài lòng, hít vào một hơi, nương theo lấy sâu hít, sâu. Tê Minh âm thanh truyền vào trong tay, những mãng xà kia rung đuổi đắt. Ý, sau đó rõ ràng dài ra cơ giác. Bắt đầu hóa sông. Đáng tiếc cũng. Không có thành công cuối cùng chỉ là biến thành giao long. Lâm Hiên trên mặt vô kinh vô hỉ, hai tay của hắn lần nữa tung bay. Không thôi. Lúc này đây chỗ ghép pháp ấm càng là thần bí vô cùng Ẩm ẩm mang theo Đạo khí tức Đón lấy Thần mang đại tố Lại có chuông lớn đại lứ thanh âm truyền Vào lỗ tai Lâm hiên trong miệng chỗ nhổ ra chú ngữ cũng càng ngày Càng phong cách cổ xưa Trên trán thấy ẩm hiện rậm rạp mồ hôi Hiển nhiên mặc dù là dùng hắn Thực lực hôm nay đem ra sử dụng loại này bí thuật, cũng cảm giác khó giải quyết đến cực điểm. Nhưng theo lâm hiên động tác, không thể tưởng tượng nổi một màn suốt. Hiện, thủy hỏa tương tế. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, hỏa diễm nhan sắc càng lúc càng. Mờ nhạt, sau đó vậy mà chuyển hóa ra một tia xanh thẳm bảo quang lưu. Ly tàn mát ra không thể tưởng tượng nổi khí tức. Họa bắt đầu hướng phía nước chuyển hóa. Mọi người đều biết. Thủy hỏa tương sinh tương khắc tại trong ngũ. Hành thuộc tính chính là là hoàn toàn trái lại. Mà giờ khắc này, Lâm Hiên lại muốn sáng tạo pháp tắc. Lại để cho hỏa biến thành nước. Nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng lĩnh vực nhưng có thể hoàn. Thành cây này một hành động vĩ đại. Theo thời gian trôi qua. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp. Mà lâm. Hiên chú ngữ cũng càng phát ra kình gấp. Phá cho ta. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Lâm hiên một ngón tay về phía trước. Điểm ra. Khô thoáng một phát. Hỏa diễm tăng vọt. Sau đó xanh thắm hào quang. Đại tố muốn hoàn toàn do hỏa biến hóa mà ra. Nhưng mà cuối cùng lại nginh đón một cái thất bại kết quả. Lâm Hiên thở dài. Nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng không thấy mảy may để hoài chi ý. Ngược. Lại có vài phần vui mừng. Lúc này đây lại đã thất bại đúng vậy. Nhưng Lâm Hiên lại không phải một tia thu hoạch cũng không. Hoàn toàn trái lại. Lâm Hiên cảm giác mình đã tìm được tìm hiểu lính. vực trọng điểm. Bất kể cái gì lực lượng pháp tắc, lúc này thời điểm thảo luận thời. Gian cùng không gian quy tắc càng là hơi sớm rồi. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mà trong ngũ hành trụ cột nhất đúng là. Kim một thủy hỏa thổ. Đem chủ cột ngũ hành quy tắc biết rõ ràng kế tiếp mới có thể nói. Càng sâu cấp độ lính ngộ. Nói đơn giản tựu là tiến hành theo chất lượng. Vừa rồi... Muốn thủy hỏa tương tế, cuối cùng lại dùng thất bại làm là. Kết cục, nhưng không có vấn đề gì khoảng cách nước cùng hỏa ở giữa. Chuyển hóa kỳ thật chỉ còn lại một bước ngắn mà thôi. Lâm Hiên hít vào một hơi. Hai tay nắm chặt, ầm ầm thanh âm chuyển vào lỗ tay. Nhưng thấy chung quanh, sở hữu không gian đều bị lan tan sóng cả lứt, đầy, thủy thế ngập trời. Bọt nước lộ ra là vô cùng trói mắt Mà Lâm Hiên đứng tại bọt nước chính giữa Tự phản phất thủy thần hà Bá Còn lần này hắn muốn thi triển thần thông cùng vừa mới trái lại Muốn Cho nước biến thành họa Nhưng thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ Điệp bay múa từng đảo pháp quyết Do đầu ngón tay khích xạ mà ra Cứ như vậy Lâm Hiên cố gắng vất vả Mà thời gian đã ở lặng yên bên. Trong lặng lặng lưu mất hết. Lâm Hiên trôi nổi tại vư vô trong không gian. Xa xa. Ngôi sao lập lòi. Mà cái này thần bí huyến cảnh bên trong. Chỉ vẹn vẹn có Lâm Hiên một. Cái trừ lần đó ra. Không nữa những sinh vật khác. Mà Lâm Hiên cũng như điêu khắc. Lặng lặng lơ lượng. Đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không. Hắn đem con mắt mở ra Sau đó hai tay nắm chặt cuồn cuộn sóng cả hiện hiện mà ra Lâm hiên Vẫn còn như thủy thần hà bá Giơ tay nhấp chân gian đều có chứa lớn Lao uy lực Nhưng thấy hai tay của hắn nâng lên Một cái pháp quyết hướng phía Phía trước đánh tới Lập tức tiếng xé gió đại tố Cổ quái mà vừa dị tiếng gào thét không Ngừng truyền vào lỗ tai. Nước sao, hải mã cùng với đủ loại do nước tạo thành yêu thú tại. Trước mắt hiện hiện mà ra. Lớn giống như núi cao bàng bạc. Nhỏ lại cùng chim rồi không sai biệt lắm. Số lượng càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nói ngàn vạn. Cũng không đủ. Uống. Ngay sau đó, lại nương theo lấy hét lớn một tiếng, không thể tưởng. Tượng nổi một màn xuất hiện. Sở hữu nước biến thành hỏa. Nước sao cũng hóa thành hỏa long trước một khắc hay vẫn là xanh thẳm. Hải thú, hôm nay nguyên một đám lại bắt đầu miệng phun liệt hỏa. Thủy hỏa tương sinh tương khắc, lúc này lại đã xảy ra hoàn mỹ truyền. Hóa dung hợp. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ cũng chỉ có lĩnh vực mới đạt. Đạt được một bước này. Đương nhiên cũng không phải nói Lâm Hiên có thể làm được một bước. Này cũng đã tìm hiểu lĩnh vực rồi, nhiều nhất hắn cũng chỉ là chạm Đến, mò tới lĩnh vực cánh cửa mà thôi, khoảng cách lĩnh ngộ còn có. Chinh lịch. Cái khác không đề cập tới, vừa rồi tuy nhiên hoàn thành thủy hỏa ở. Giữa chuyển hóa, nhưng cũng không phải là một tia trì trẻ cũng không. Trong lúc này chuyển hóa còn lộ ra phi thường lạnh nhạt. Điều này cần nhiều hơn luyện tập. Thủy hỏa tương tế cách này chỉ là một cách bắt đầu mà thôi kế tiếp. Lâm Hiên muốn làm đến ngũ hành tùy tâm kim Mộc thủy hỏa thổ ở giữa. Chuyển hóa đều có thể đủ vận chuyển như ý. Lâm Hiên trên mặt đã biến mất vui mừng kế tiếp còn cần chính mình. Chăm chú cố gắng. Lâm Hiên hít vào một hơi, hai tay tung bay không thôi. Một đảo một đảo Pháp quyết theo đầu ngón tay hít bắn đi ra. Tu tiên vất vả, thời gian dễ dàng qua thoáng chớp mắt, Lâm Hiên cũng. Không biết đi qua bao lâu công phu, hắn không ngừng không ngủ, không. Biết mệt mỏi, một khắc không ngừng luyện tập tìm hiểu. Công phu không phụ lòng người. Lâm Hiên nguyên nay đã đụng chạm đến lĩnh vực cánh cửa, tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan, đã có cái này đột phá, kế tiếp tiến triển tự. Nhiên cũng tựu dễ dàng rất nhiều, nói thuận lý thành trương cũng không, đủ. Rốt cuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành đều bị hắn nắm giữ thuần thục. Sau đó Lâm Hiên mới bắt đầu nếm thử mới pháp tắc. Cách này chỉ là mới bắt đầu, Lâm Hiên mục đích Là muốn như cái kia Mini Sơn Hà Độ Diễn sinh ra thế giới pháp tắc Cuối cùng nhất đêm Lĩnh vực của mình nắm giữ Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không